Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký. chương 548, Tình Thế chuyển Xấu Kép, cửa thư phòng mở ra, một trận gió thổi qua, một con thần điều tựa như một ngọn lửa đã xuất hiện trước tư phòng, chính là tiểu thanh. Ô, đằng thầy sơ mở miệng phát ra một tiếng kêu lớn. Việc học tập thủ ngữ cần phải có thiên phú, nhưng cường giả hư cảnh có thể không chế thanh âm cực kỳ tinh tế. Mặc dù tâm tư đằng Thanh Sơn đều bỏ cả vào thương pháp và ngộ đạo, nhưng cũng học được chút ít từ Lý Quân, nhất là một vài câu thú ngữ đơn giản. Mặc dù vẫn không thể trò chuyện với yêu thú bình thường được, nhưng việc chào hỏi và nói vài câu đơn giản thì không thành vấn đề. Trong đôi mắt bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh tràn đầy về vui mừng, cũng vui vẻ hót vang một tiếng. Lúc này, hai vợ chồng đằng Thanh Sơn cùng với bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang đứng sẽ đỉnh viện. Tiểu quân Mội hỏi Tiểu Thanh xem đã tra được Bây giờ Lâm Lâm ở đâu chưa Đằng Thanh Sơn hỏi Được Lý quân vội quay về phía bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Hót vài tiếng Tiểu Thanh cũng trả lời rất nhanh Thanh Sơn Lý quan khẽ nỉm cười Nhìn đằng Thanh Sơn Tiểu Thanh đã hỏi thuộc hạ nó rồi Đã điều tra ra được nơi Lâm Lâm Hiện giờ con nó đang ở cùng Tiếu Tiêu ở toàn An Thành Ở Vũ Châu Đến tận cả Vũ Châu à Thật là to gan. Đăng Thanh Sơn giờ khóc giờ cười. 16 năm qua, phần lớn thời gian bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh sống ở Man Hoang, nhưng cũng thường xuyên tới Đại Duyên Sơn. Đối với một con yêu thú hư cảnh thích phi hành, thì dù sao Đại Duyên Sơn cũng quá nhỏ. Hơn nữa, địa vị bất tử Phượng Hoàng cao quý. Sự Man Hoang mênh mông, dưới trướng Tiểu Thanh cũng có không ít thuộc hạ chim chóc và những tộc yêu thú phi hành. Con bé lâm lâm trước mặt huynh thì rất vâng lười, nhưng nó trời sinh gan lớn, không phải huynh không biết. Con bé lâm lâm trước mặt huynh thì rất vâng lười, nhưng nó trời sinh gan lớn, không phải huynh không biết. Lý quân lườm đằng Thanh Sơn, chẳng phải là vì người cha này sao? Hồi nhỏ quá cương chiều nó. Đằng Thanh Sơn cười bất lực, sau đó hẳn lướt mắt ra phía ngoài hô. Người đâu? Lập tức một thị nữ chạy tới, trộm liếc nhìn đằng Thanh Sơn, hành lễ, môn chủ Người đi mời tông lộ trưởng lão tới đây. Đằng thanh sơn phân phó. Dạ, thị nữ cung kính thối lưu, nhanh chóng đi mời tông lộ. Trưởng lão hình ý một Đêm khuya rồi. Huynh bảo tông trưởng lão tới làm gì. Việc gì cũng để đến ngày mai, nói cũng không muộn mà. Lý quân kịnh yếu mày. Đằng thanh sơn cười lắc đầu. Tông trưởng lão quen thức đêm. Lúc này, ông ta chưa ngủ đâu. Nếu không ta cũng sẽ không sao việc thu thập tin tình báo cho ông. Tông Lộ là một thành viên đằng Giai Trang, kiểu trâu, đại địa, loạn lạc, không ngừng, mỗi ngày đều có rất nhiều người kể nát nhà tan. Tông Lộ là người lúc còn thiếu niên trong lúc trốn chết được đằng Giai Trang nhận nuôi. Kỳ thật có rất nhiều người giống như Tông Lộ được người trong Trang nhận nuôi, như mẫu thân viên lan của Đảng Thanh Sơn cũng chính là người được lão tộc trưởng Đảng Văn Long nhận nuôi. Bây giờ Tông Lộ cũng đã hơn 50 tuổi Năm xưa cũng đã từng thấy Đằng Thanh Sơn trưởng thành Đằng Thanh Sơn rất tình nhiệm Tông Lộ Dù sao tuy là họ Tông Nhưng cũng không khác gì tộc nhân Đằng gia Trang cả Đăng, Đăng, Đăng Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ Sau đó một bóng người mặc thành bào xuất hiện trước cửa viện Chính là Tông Lộ Tông Lộ mặc dù trên 50 năm Tông Lộ mặc dù trên 5 Trên 50 Nhưng đầu vẫn lại không một sợi tóc bạc Hơn nữa cũng từng phục dụng một chút chú khỏa tiều Nên thân thể trông rất khỏe mạnh Tông thúc Vào đi Đảng thanh sơn cười gọi Môn chủ Tông lộ đang cầm một sấp hồ sơ dày Cười nói Giữa trưa hôm nay Ta nghe thấy tiếng cười của môn chủ Đoán là môn chủ lần này bế quan có nhiều thu hoạch Thu hạ xin được chúc mừng Đảng thanh sơn chỉ có thể bắt lực cười Trong đằng gia trang Từ bé quen gọi tông thúc rồi Nhưng bây giờ tông lộ lại nói là quy củ không thể phí Đến trước mặt đằng Thanh Sơn luôn tự xưng là thuộc hạ Tông chủ Đây là tin tình báo hơn 10 ngày Qua từ các nơi đưa về Hơn nữa có mấy cái rất trọng yếu Tông lộ vội sắp hồ sơ đưa tới À Đằng Thanh Sơn nhận lấy Bằng vào Thanh Sơn hội quán giải sát Khắp các nơi trên cửu Châu Hơn nữa người tu luyện nội gia quyền Ngày càng xâm nhập sâu vào khắp các nơi Mặc dù bây giờ lưới tình báo của hình ý môn Đã thoát ly khỏi quê nguyên tông Nhưng hiệu suất tình báo vẫn cực cao Hơn nữa bây giờ kiều trâu đại địa Luôn luôn có những mạch ngầm mãnh liệt Nên đằng Thanh Sơn đều muốn tự mình phê duyệt mọi tin tình báo Được rồi, tông thúc Đằng Thanh Sơn nhận tin tình báo rồi phân phó Con bé Lâm Lâm mới đây lại trốn ra ngoài rồi Đúng rồi, nhưng Lâm Lâm tinh thông thuật dịch dung Tông Lộ lắc đầu nói, hiện giờ thuộc hạ cũng chưa tìm thấy đang thay sơn cười Ta đã điều tra rồi, bây giờ Lâm Lâm đang ở Toàn An Thành Vũ Châu Còn có tiểu tiêu đi theo Tông Thúc, hẳn là có thể tìm được rồi đó Ha, ha, biết ở Toàn An Thành thì dễ rồi Tông Lộ cười ha ha Toàn An Thành chỉ là một thành nhỏ Mỗi ngày cũng chẳng bao nhiêu người ở nơi khác nuôi tối Muốn tìm hai nữ tử cũng không khó Bất luận là con gái đằng thanh sơn hồng lâm Hay cô bé tiêu tiêu Trong lưới tình báo Cũng đều biết một vài đặc tính riêng của hai cô này Ví như Đi theo đằng hồng lâm là một con chim nhỏ màu trắng Chỉ cần phát hiện con chim nhỏ màu trắng Là có thể khẳng định Đằng hồng lâm ở quanh đó Trong vòng vài trục trượng Đây là một trong những hình tính rõ ràng nhất Nhưng con chim rất bé Nên khi hồng lâm cố ý chê giấu Cũng rất khó tin Nhưng còn có một biện pháp khác Thị nữ tiểu tiêu luôn luôn đeo một sới. Luôn luôn đeo một sới, chỉ trông rất bình thường. Đương nhiên, chỉ là nhìn thì như bình thường thôi. Đây cũng là một trong những biện pháp tìm kiếm. Ừ, tìm được rồi lập tức báo lại cho ta biết. Đằng Thanh Sơn nói. Tông Thúc, người đi nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ cáo lui. Tông lộ cười rồi rời đi. Đăng Thanh Sơn cầm sắt tin tình báo dày cộp đi về phía thư phòng. Còn Lý Quân ở lại cùng bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Trong đình viện tàn gỗ Nước thời tiếng chim mót không ngừng vang lên Sật êm tai Trong thư phòng Đăng Thanh Sơn ngồi xuống Lật xem những tin tình báo Chăm chú đọc từng tin một Đặc biệt những tin liên quan tới những động tĩnh Của những đại tùng phái khác Hắn lại càng cẩn thận xem xét Sau những tin tình báo này Đều có những phụ lục phân tích của nhân viên Tình báo hình ý môn Hà Trên mặt Đăng Thanh Sơn lộ ra về vui mừng Thanh Sơn, có gì mà cao hồng vậy? Nghĩ quân cười đi tới Ha, ha, hình ý môn ta lại có thêm một vị tiên thiên Sao ta không vui được chứ? Đăng Thanh Sơn cầm một từ tin tức Không kìm được cười to lên Nội gia quyền khác với đạo gia, Phật Tông Muốn đạt tới cảnh giới tâm sư Không yêu cầu quá cao về thần Nhưng lại yêu cầu về lĩnh ngộ quyền pháp cực cao Kiếp trước Đăng Thanh Sơn cũng trải qua sinh tử Cuối cùng đạt tới cảnh giới tâm sư hình ý quyền Kiếp trước Không ít người mới trên 20 tuổi đã đạt tới nội gia quyền tông sư rồi Kỳ thật, quyền pháp cần chế chung Phần lớn những người đột phá tới tông sư đều là người trẻ tuổi Nếu đến hơn 50 tuổi lại rất ít hy vọng Bởi vì sau 50 tuổi, thân thể gân cốt và lục phủ ngũ tạ cũng thoái hóa Nên ảnh hưởng không nhỏ tới nội gia quyền Khác với đạo gia nhất mạch và phật tông nhất mạch Chú trọng tới thần, tuổi càng lớn, thần càng mạnh Nên dễ dàng đạt tới cảnh giới thiên thiên Đương nhiên, nếu tuổi quá lớn, thần đều bắt đầu hao mòn, tự nhiên cũng không cách nào đạt tới tiên tiên. Trong 16 năm qua, tam đệ tử đằng Thanh Sơn, Tiết Tân, có thiên phú cao, hơn nữa đằng Thanh Sơn tự mình chỉ dạy, sau khi hình ý môn khai sơn lập vài 9 năm, cũng đã đạt tới cảnh giới tông sư, tiên tiên. Còn nhị đệ tử mình là Dương Đông, không am hiểu nội gia quyền, đi theo đạo gia nhất mạch, mặc dù đang có địa vị rất cao ở hình ý môn. Nhưng sau khi hình ý môn khai sơn lập phái 15 năm Mới đạt tới cảnh giới tông sư Lúc này Trong đám đệ tử đời thứ ba Đã có hai người đạt tông sư rồi Lý xác dương đông hơi mất mặt Ai thế Lý quân vội đọc tin, kinh ngạc Mạnh lụ đồng Chính là người đầu tiên tham gia hình ý môn Sau khi chúng ta khai môn lập phái phải không Đúng, chính là hắn Ta vốn tưởng rằng hàn xuất thân phù quý Không chịu khổ sở bao giờ Rất khó có được thành tựu cao. Ai ngờ, lại thành người thứ ba đạt từ tiên thiên trong đám đệ tử đời thứ ba. Đăng Thi Sơn không khỏi cảm thán. Bây giờ, hình ý môn có vài chục vạn đệ tử, nếu tính cả Kiều Châu đại địa. Thậm chí còn bị những môn phái khác chiêu mộ. Những đệ tử đã tử luyện nội gia quyền. Ý rằng, người tu luyện nội gia quyền đã vượt qua trăm vạn. 16 năm qua, bây giờ những người tu luyện trên 23-10 tuổi, Những người tu luyện trên 20, 30 tuổi là dễ dàng đột phá nhất, có thành tựu cao nhất. Mạnh lộ đồng này thật kiên nhẫn. lý quân gật đầu cười nói. Có kiên nhẫn đương nhiên là có thành tựu Ừ, bây giờ hình ý môn ta, trong đệ tử đời thứ hai có bốn người là thiên thiên, trong đệ tử đời thứ ba có ba người là thiên thiên. Trong đệ tử đời thứ tư có hai người là thiên thiên, còn đám đệ tử đời thứ năm chẳng có ai. Đằng thanh sơn kẽ gật đầu. Tổng cộng 9 thiên thiên. Trong đó có hai đạo gia nhất mạch, bảy người còn lại đều là nội gia quyền nhất mạch. Đăng Thanh Sơn cảm thấy rất vui. Đợi thêm một thời gian nữa, ta tự mình đi gặp mạnh lộ đồng. Xem hàn rốt cuộc thích hợp với việc tu luyện thứ quyền pháp nào nhất. Nội gia quyền phàm là người đạt tới cảnh giới tương sư, nên có tư cách được đăng Thanh Sơn tự mình truyền trụ. Đăng Thanh Sơn cầm lấy một tin khác, vừa đọc, hắn đã không khỏi những mày, sắc mặt rất khó nhìn. Việc này, Lý Quân cũng đọc. Sắc mặt cũng rất xấu Vũ Hoàng Môn sao lại vô sỉ như vậy Hừ, bây giờ trong bẻ đại tông phái khác Ở Kiều Châu Vũ Hoàng Môn là vô sỉ nhất Đảng thanh sơn rất bực mình Tin tình báo này nói là Bây giờ Vũ Hoàng Môn chẳng những dùng các loại ân huệ Quyền lợi để hấp dẫn một vài người tu luyện Nội gia quyền Trong cảnh nội Vũ châu Đã học hồ hình quyền thành công Thậm chí còn ngăn cản rất nhiều người tu luyện nội gia quyền Có thiên phú cực cao, hơi có danh khí Muốn đi hình ế môn đại duyên Sơn Mềm không được thì dùng bạo lực Muốn bắt tất cả người tu luyện nội gia quyền Ở cảnh nội vũ châu ả Đăng thay Sơn hừ lạnh một tiếng Từ sau khi các đại Tông phái phát hiện ra ý lực nội gia quyền Lý quân nhíu mày Các đại Tông phái bắt đầu dùng các loại danh lợi hấp dẫn Hấp dẫn người tu luyện nội gia quyền trong châu của mình Những thiếu nhiên đó Vì không muốn ly khai quê nhà Cũng muốn trợ giúp cho gia đình Không ít người gia nhập vào hàng ngũ họ Thành viên của môn phái họ Vũ Hoàng Môn Thiên Thần Cung, Tuyết Ưng Giáo Doanh thị gia tộc đều làm như vậy Đằng Thanh Sơn cũng không có biện pháp nào đối phó Chỉ có thể chấp nhận Nhưng người tu luyện nội gia quyền Gia nhập vào Vũ Hoàng Môn Thiên Thần Cung, Tuyết Ưng Giáo Chỉ có thể chuyển sang tu đạo gia nhất mạch Thành tựu cũng rất có hạn Nếu chỉ dùng danh lợi Ân huệ để hấp dẫn Để những người tu luyện nội gia quyền tự nguyện theo họ, việc này cũng thôi. Không ngờ Vũ Hoàng Môn bây giờ mềm không được lại dùng bạo lực, ngăn trở những thiếu niên chuyên tâm muốn học nội gia quyền cao thâm hơn. Đằng Thanh Sơn không kìm được nghiền răng. Hừ, lúc trước Vũ Đồng Hải chết trong tay bất tử Phượng Hoàng, việc này cũng dẫn đến việc Vũ Hoàng Môn rất căng thẳng với hình ý môn. Thanh Sơn, chẳng xem này, đi Quân mở ra một tin, tình báo khác, giật mình vội nói, tình huống không ổn. chương 549 Vũ Châu Thế nào rồi? Đằng Thanh Sơn cũng bị thái độ của Lý Quân làm cho giật cả mình Hắn liền cầm lấy tin tức tình báo xem Tin tình, tình báo nói về sự điều động binh mã Ở hai nơi U Châu và Thanh Châu Trong thời gian gần đây Thiên thần cung muốn làm cái gì? Đằng Thanh Sơn giật mình sợn dữ Xem ra, bọn họ muốn tập kết quân đội từ U Châu Đối với tác giả năm đó Bắt đầu gây nên sự hỗn loạn của cả Kiều Châu Là thiên thần cung này 16 năm qua Đằng Thanh Sơn luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của bọn họ. Bởi vì có đằng Thanh Sơn, mà Thiên Thần Cung không có cách nào đánh về phía Nam thấn công Dương Châu. Cho nên, Thiên Thần Cung đã im lặng suốt 16 năm đã là một điều khó khăn. 16 năm đủ làm trong một trẻ sơ sinh thành người trưởng thành. Thiên Thần Cung này muốn làm lớn đấy. Đằng Thanh Sơn lo lắng nói. Vâng, rất có thể. thì quân gật đầu. Lý quân ngật đầu, lúc đầu khi mụ ở thuyết liên sao đã biết rồi, cung chủ dường như có một kế hoạch lớn. Lúc đó chuẩn bị tấn công Dương Châu, cũng chỉ là một bước của kế hoạch. 16 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, sức khống chế của thiên thần cung đối với Thanh Châu, U Châu, và Đại Thảo Nguyên nhất định lớn hơn rất nhiều. Thanh Châu dân số đông nhất, U Châu là vùng đất lạnh lẽo. Dân trùng dũng mãnh, Đại Thảo Nguyên càng khỏi cần nói. Quân đội ba nơi tập kết lại tuyệt đối là quân đội mạnh nhất trên toàn kiểu châu. Giọng đi quân lo lắng, chỉ là không biết thiên thần cung cuối cùng có bao nhiêu dạ tâm. Nếu như chỉ đánh chiếm một hai châu thì dừng lại, đằng thanh sơn khẽ lắc đầu. Huy sợ rằng họ có ý muốn bắt trước Đông Bắc Vương, lấy Đông Bắc làm góc đánh cắp kiểu châu. Nếu như một thống nhất thiên hạ, hình ý môn cũng trở thành địch nhân của thiên thần cung. Nếu nói về quân đội, thiên hạ không có bất kỳ tông phái nào có thể sáng bằng thiên thần cung. Đảng Thanh Sơn rất lo lắng, dân số Thanh Châu, U Châu và Đại Thảo Nguyên gần một tỷ người. Đại Thảo Nguyên lại là ai cũng có thể thành chiến sĩ. Từ ba nơi này, Thiên Thần Cung hoàn toàn có thể tập hợp đội quân vô địch gần 10 triệu người. Hơn nữa, theo lời Phượng Hoàng Mẹ khi rời đi, lúc đầu, lấy được một góc bắt từ Thảo từ đó, e rằng chính là Bùi Tạp. Đảng Thanh Sơn tin rằng có thể cùng Phượng Hoàng Mẹ giao chiến cũng chỉ có cường giả cấp độ cấp động hư Lúc đó, cùng một động hư khác là tần, thập, là tần thập thất giao chiến Bùi tam này có vẻ rất thoải mái Nên tục sử dụng các đạo khác nhau Phật tông, mật tông, xã thú các loại Nếu nói nhìn các kiểu châu Bản thân cố kỵ nhất là ai Thì không chút suy nghĩ Chính là bùi tam làm cho ai cũng nhìn không thấu đó Lúc phòng ra àm khí Nên có thể đánh trọng thương yêu thú hư cảnh Phòng ngự cực mạnh, lục nghĩ toàn địa thù Có vô địch đại quân Thêm vào thực lực của lão ta Đảng Thái Sơn cũng bắt sát cảm thấy áp lực Nhưng địa bàn của hình ý môn của ta nhỏ Lão muốn tranh bá thiên hạ Kẻ địch lớn nhất chính là Vũ Hoàng Môn của Lão Doanh thị gia tộc Còn có Mani Tự Việc điều quân của Thiên Thần Cung Thật ra cũng làm cho các tông phái lớn trên Kiều Châu đại địa căng thẳng So về hình ý môn chỉ có 5 quận địa bàn Thiên Thần Cung với gần 1 tỷ dân Mới là tông phái làm cho các đại tông phái lo lắng nhất E ngại nhất Hai ngày sau Hay Ha. Trong đại thảo nguyên xa xa Truyền lại tình trận âm thanh Tiếng hô luyện quyền Đảng Thanh Sơn cũng đang ở trong sân tùy ý Tùy ý luyện, luyện quyền Khi thì đánh thoái bộ văn quyền Khi thì chuyển sang thủy hành Tri quyền uyển chuyển như mạng xà Các loại quyền pháp tùy ý thi triển Sau một khoảng thời gian Một thị nữ bưng tách đứng ở xa Lúc thì cảm thấy đảng Thanh Sơn giống như núi lửa đáng sợ Khi thì giống như thác lũ dữ dội Làm cho ả quay đầu không dám nhìn Quyền pháp của Đăng Thanh Sơn đã có thể ảnh hưởng tới thần của người khác. trừ lão, môn chủ đang luyện quyền, thị nữ nhỏ giọng nói. Lúc này, Tông Lộ cũng tĩnh lặng đứng bên thị nữ, bình tĩnh chờ đợi. Hô, thở ra một hơi dài, Đăng Thanh Sơn đứng yên lại. Tông Thúc, Đăng Thanh Sơn quay đầu cười, đi tới lấy ly trà thị nữ đưa. Uống hai hớp rồi bỏ xuống. Mời sáng sớm, Tông Thúc đã tới. Có phải có chuyện quan trọng, tìm thấy lâm lâm rồi à? Vẫn là môn chủ lợi hại Tông lộ gật đầu trả lời Đã tìm thấy tiểu thư Hiện đang gia nhập một thương đội lớn Trong địa bàn Vũ Châu Hử, thương đội Đăng thay Sơn gật cù Thuộc hạ đã an bài người vào trong thương đội từ lúc Từng lúc báo cáo hành tung của tiểu thư về Tông lộ nói Đồng thời đưa tới một bàn tình báo Đây là thông tin chi tiết Đăng thay Sơn nhận lấy Mở ra xem một lát rồi ngằng đầu nhìn trôi Mặt trời sáng sớm mùa thu ngược lại rất thoải mái Bây giờ thời tiết thật tốt Ta chuẩn bị cùng tiểu quân đi ra ngoài chơi Tới lúc đó nhân tiện đón lâm lâm về Môn chủ đích thân đi Tự nhiên là hoàn hảo Thuộc hạ yên tâm rồi Tông lộ cười bảo Chờ tới sáng Đăng thanh sơn liền tìm lý quân đang su mạng trên đại thọc sơn Cùng bất tiểu phượng hoàng tiểu thanh Đi ra ngoài chơi Mắt lý quân sáng sức Ừ, cả năm nay chưa từng cùng muội đi chơi Đằng Thanh Sơn cười gật đầu Chúng ta cùng với Tiểu Thanh trước tiên tới Vũ Châu gia nhập thương đội Xem xem con gái chúng ta suốt cuộc đang quậy phá cái gì Cũng coi như là nhân tiện thư giãn Đi chơi vài ngày rồi dẫn Lâm Lâm về Đàng Thanh Sơn tuy rằng tinh lực Dường như đều dành cho tu luyện Nhưng mỗi năm đều cùng vợ con đi chơi Các nơi nổi tiếng của Kiều Châu Được, không cần trí hoãn Chúng ta lập tức lên được Anh vắt Lý Quân đầy kỳ vọng Đừng gấp, dị dung một tí Đừng để con gái nhận ra Đăng Thanh Sơn cười, súng mạo lập tức thay đổi. Hôm đó, Đăng Thanh Sơn thay đổi súng mạo, Lý Quân cũng đeo mặt nạ ra người. Vợ chồng hai người cưỡi bất từ Phượng Hoàng Tiểu Thanh, sau khi dặn dò quyền môn chủ sương đông một tiếng, nên rời khỏi Đại Xuyên Sơn, bay về gường Vũ Châu. Giữa trường 16 tháng 8, trên một con đường thuộc Vũ Châu, lúc này khí trời sàng khoái, thích hợp để lên đường. Một thương độ đông đảo. Lên tới hơn ngàn người đang từ từ đi trên đường, Thương đội này là do mấy thương đội nhỏ hợp lại Cộng thêm một số thương nhân đơn độc Hoặc một số người thích độc hành Đương nhiên, trong hơn ngàn người Có gần 30% đều là ổ vệ Chia Chỉ thấy trong thương đội có một cặp vợ chồng Và một trung niên mặc áo màu cho Mặt luôn cười đang cưỡi ngựa đi Môn chủ Tiểu thư đang ở trước mặt Trung niên thấp giọng báo Ừ, đằng thanh sương ngật đầu Thật ra bản thân hắn đã sớm ngưng kết công gian trung quanh Âm thanh vốn không thể truyền ra ngoài. Trên đường đi, lâm lâm. Nó có gì đặc biệt không? Đằng Thịnh Sơn hỏi. Môn chủ, có tin này thuộc hạ muốn báo với môn chủ. Thanh niên áo màu trò liền nói. Giữa trưa hôm qua, có hơn 10... Có hơn 10 gia nhập thương đội này. Có hơn 10 người gia nhập thương đội này. Trong đó có một thanh niên có chút tiếng tăm ở Vũ Châu tên là Ngụy Sang. Tiểu thư đối với hắn dường như có hào cảm, dọc đường, luôn đi cùng nhau. Nguyễn Giang, đi Quân ở bên cạnh giật mình Đăng Thanh Sơn kẽ nhíu mày Thân là cha thấy con gái cùng thanh niên khác Gần gũi, có chút khẩn trương Người có biết lai lịch của tên Ngụy Giang này không? Đăng Thanh Sơn hỏi Bẩm môn chủ Trung nên áo màu cho lộ ra về cười Ngụy Giang này là người vũ Châu Khi còn nhỏ, nhà hắn là một gia trang nhỏ Tên gọi Nguyễn trang Và bị thổ phỉ từ cấp đoạt Cả gia trang chết không ít người mà tan giã Từ đó Ngụy Giang trở thành cô nhi Nhưng về sau Hắn may mắn học được hồ hình quyền, mà gã ngụy giang này thiên tư rất cao. Trước đây không lâu, hắn một người một thương mà quét sạch ba sơn trại lớn, đem cả ba sơn trại này đánh cho tàn nát. Ba trại chủ đều bị giết chết, báo thù cho thân nhân, cho ngụy gia trang của mình. Ba sơn trại lớn, năng thích sơn thất kinh. Một người tự học nội gia quyền mà có thể đạt được như vậy, đúng là ba sơn trại lớn, nghe nói, Nguyễn Giang này không tra rõ được lúc đầu là dân chạy nào hủy diệt quê nhà của hắn, nên cả ba đều bị hắn hủy. Trung niên mặc áo màu cho cười bảo tiếp. Môn chủ đó cũng chỉ là đang đêm đánh lén, không hề quang minh chính đại, nhưng Ngụy Giang này có thực lực, nhất lưu võ giả là không sai. Ha, ha, một người đánh ba trại cũng chỉ có nội gia quyền nhất mạch chúng ta có thể làm. Đạo ra nhất mạch, Phật tông nhất mạch một khi nội tình hết sạch thì chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Một trong những ưu thế của nội gia quyền chính là sức mạnh cơ thể có thể kiên trì rất lâu. Lâm Lâm là một đứa mê võ. Đằng Thanh Sơn nhìn ra xa phía trước, ẩn ước có một bóng sáng yêu kiều. Biết được Nguyễn Giang này nhờ Hồ huynh quyền mà luyện tới mức này tự nhiên là tò mò. Cho nên nhất thời gần gũi cũng không có gì lạ. Thanh Sơn, huynh đừng có khoa quyết. đi Quân lập tức trừng mắt một cái. Lâm Lâm hiện nay cũng đã 17 tuổi, nói ra cũng chưa hiểu biết hết. Hơn nữa, Có thể trở thành con rể của nhất đại tông sư Đàng Thanh Sơn là mộng tưởng của rất nhiều người. Nhưng đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều cho rằng, làm ngoài con gái đồng ý, phải có sự đồng ý của hai vợ chồng bọn họ nữa mới được. ngụy Giang, Đàng Thanh Sơn cảm ứng được thanh niên bên cạnh con gái, cười nói. Tiểu từ này thần có thể coi là khá mạnh, xem ra đối với hồ hình quyền thành tựu cực cao. Ha, ha, Lý Quân, mội đừng nói. Nếu con gái đối với tên Nguyễn Giang này không tồi, mà Ngụy Giang này cách làm người cũng được đó, có thể thành một đôi chứ. Lý Quân không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn hắn. Trong thương đội, nàng thanh Sơn và Lý quan nghe những thương nhân xung quanh nói chuyện lạ khắp nơi. Ngắm cảnh và xung quanh, đôi lúc chú ý chuyện của con gái và thanh niên Nguyễn Giang, thật là tiêu sao tự tại. Sang sớm ngày hôm sau, thương đội mới vừa ở ngoài thành tập hợp đi được vài dặn. Ủa, nàng thanh Sơn như may, chuyện gì vậy? Lý quân cũng nhìn lại phía sau hỏi hắn Là Vũ Hoàng Môn, bọn họ tới làm gì? Trung niên áo cho bên cạnh y hoặc Nhưng y không hề lo lắng Dù sao bên cạnh y cũng là tổ sư hình ý môn Ở Kiều Châu là nhân vật mà một câu nói có thể rung động ba lần Chỉ thấy trong thành một đội kỵ binh đông đảo Đây chính là quân đội của Vũ Hoàng Môn Trước mặt quân đội, thương đội tự nhiên ngoan ngoãn đứng sang một bên Để cho quân đội đi trước Mọi người tránh ra, mau tránh sang bên Người tổ chức thương đội lập tức hết to. Lộc cọc, Lộc cọc, Lộc cộc Chiến mã chạy như bay. Đông đảo kỵ sĩ mau tròng tới trước mặt thương đội. Lập tức, những kỵ binh này lập tức dừng chặn thương đội lại. chương 550, Bà Đao Các vị đại nhân, một lão già tóc hoa dâm là người tổ chức thương đội. Từ trong đội ngũ, chắp tay cười nói. Lão phu là kiểu mã thương hãng. Lão già, một tiếng quát mạnh mẽ bất mãn văng lên, chỉ thấy thanh niên mặc chiến sáp vầy cá màu đen, là thủ lĩnh của đội kỵ binh, ngồi trên lưng ngựa cao to nhìn xuống lão già bất mãn nói. Đừng làm chuyện, bản tướng quân tới đây là để bắt người, kiểu mã thương hãng của người ngoan ngoãn nghe lệnh là được rồi, nếu không bản tướng quân không nề hà bắt luôn ngươi vào ngục. Lời này làm cho lão già lập tức lắc đầu, lùi xuống, cả thương đội lập tức yên tĩnh tất cả đều cẩn thận nhìn đội kỵ binh này. Ai là Ngụy Sang bước sang ngay, một tiếng quát vang khắp cả thương đội. ủa, Lăng Thanh Sơn đang ngồi gần cuối thương đội khẽ nhiều mày. Tuy rằng hắn không hiểu rõ người tên là Ngụy Sang này lắm. Nhưng một là Ngụy Sang này thiên tài tu luyện nội gia quyền, đương nhiên thiên tài muốn biến thành cao thủ. Thật sự. Còn phải cố gắng tìm liệu Hai là con gái và Nguyễn Giang này. Có vẻ rất gần gũi. Đằng Thanh Sơn đối với Nguyễn Giang cũng có chút hào cảm. Ai là Nguyễn Giang? Lại một tiếng quát lớn. Tướng quân, ở đây. Lập tức có quân sĩ nhận ra. Chỉ thấy gần phía đầu thương đội, một thanh niên cao lớn đứng bên cạnh hai thiếu nữ. Lưng mang một cây thiết thương đi ra. Thanh âm, thâm trầm hùng hậu. Các người tìm ta có chuyện gì? Thân hình Nguyễn Giang này cao lớn gần 8 trượng, y có cặp mắt hổ giống như mắt lôi thần. Cả người đứng đó tự nhiên có khí thức bá đạo, cũng giống như mãnh hổ bàn cư, cọp canh giữ địa bàn. Nhưng chỉ nhìn dung mạo thì rất thanh thú, rõ ràng tuổi tác không lớn. Hử, người chính là ngụy Giang. Cả tướng quan trẻ tuổi đang cưỡi ngựa đó cẩn thận cha xét ngụy sang một lượt, cười lạnh. Xem xét sáng ngươi có vẻ có chút bản lĩnh, nhưng người dù có bản lĩnh cũng không thể ỉ có võ mà làm bậy Người đâu, bắt hắn Vâng, lập tức có 10 quân sĩ vây lại Ai dám bắt ta Hai mắt ngụy sang tức giận mở to Cái thiết thương màu đen trong tay dài cá trượng Cái thiết thương màu đen này Phối hợp với khí chất đó của Nguyễn Giang Rõ ràng rất có lực uy hiếp 10 tên linh đó Tuy rằng bao vây nhưng lại không dám tới gần Xéo đi Trường thương trong tay ngụy sang mạnh mẽ quát ngang Chỉ nghe hư một tiếng Đất bằng bỗng nhiên nổi lên cơn gió nhẹ làm cho mười tiên lính hoàng sợ thối lui. Đứng ở xa nhìn, đăng thanh sơn vui vẻ. Lực khí không tồi, cây thiết thương màu đen này, e sàng nặng mấy chục cân, có thể một tay dễ dàng đánh ra tốc độ, đột thế này. Lực tay thật kinh người, đăng thanh sơn hoàn toàn sùng cặp mắt, nhìn đồ đệ để tra xét. Vị tướng quân này, người nói ta ý có võ làm bệnh, không biết là làm cái gì bệnh. Thanh ông của Ngụy Giang đầy hữu lực Nhìn gã tướng quân trẻ tuổi phía xa Hừ, gần đây trong thành liên an Có một nhà 13 người đều chết thảm Căn cứ trên vết điều tra Trên thi thể hoàn toàn là vết thương Do trường thương đâm Hơn nữa, lúc đầu còn có người chính mắt Nhìn thấy ngươi, chính là ngươi ngụy Giang gây án Mặt gã tướng quân trẻ đều phẫn nộ Nói tiếp, một nhà 13 người Còn là giết người trong thành Dù chạy tới chân trời góc bể cũng vô dụng Loại người độc ác như ngươi Ta có thể không bắt sao? Không có, ta không giết ngụy sang gầm lên phản đối Đừng hòng bảo đừng hòng rào biện Gã tướng quân trẻ tuổi cười lạnh Ngươi ỉ võ lực hơn người Quân sĩ của ta không dám bắt ngươi Tốt, để bàn tướng quân xem Ngươi có bao nhiêu cân lượng Chỉ nghe choang một tiếng Gã tướng quân trẻ tuổi tay cầm Một thanh trọng kiếm màu xanh đen Từ trên ngựa giống như một con hùng ưng bay xuống Trên không chung liên tiếp lộn ba lần bay xa hơn 10 trượng, rơi xuống cách ngụy sang không tới 3 trượng. Chỉ bòng vào khinh công này khiến cho Nguyễn Giang sắc mặt thay đổi. Cả tướng quân trẻ tuổi này thực lực không tồi. Đăng Thanh Sơn đứng trong thương đội thầm nói có thể bay hơn 10 trượng, hơn nữa còn bằng trọng sáp, tuyệt đối là nhất lưu võ giả. Con trẻ tuổi mà có thể trở thành tướng quân thành vệ quân cũng không phải tầm thường. Chỉ một mình ta đã đủ để bắt ngươi. Cả tướng quân trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, Trọng kiếm trong tay, trong nháy mắt, hóa thành, đạo đạo, ảo ảnh, hình cánh quạt, bao phủ lấy ngụy sang Hừ Ngụy sang tức giận hừ một tiếng, hai chân giống như gốc cổ thụ cắm chặt vào đất, thiết thương màu đen trong tay giống như mãnh hổ gào thét mạnh mẽ đánh ra Bùm Lấy lực và giáo Một thương trực tiếp đánh tan kiếm ảnh của cả tướng quân trẻ tuổi, nhưng thân pháp tướng quân trẻ tuổi quá ngụy dị, chỉ khẽ lắc người Lại một kiếm đáng sợ giống như bôn lôi công tới Nàng Thanh Sơn Lý Quân trong thương đội cười nói bản luật Lãng mị giang này võ đạo không tồi Thương pháp cũng có ý cảnh của pháo quyền Nàng Thanh Sơn cười gật đầu nói Hơn nữa toàn thân xoay chuyển liên tục Trong lòng luôn có một con hổ Cả người đã đem hồ hình Hoàn toàn luyện tới gân cốt Tới tâm lý rồi Chỉ đáng tiếc là thương pháp hơi thô một chút Lý Quân cũng gật đầu Các tướng quân trề tuổi đó rõ ràng là được danh sư chỉ dạy. Kiếm pháp này là mật điển địa cấp của Vũ Hoàng Môn, là từ lôi kiếm điển. Nếu tay không đánh nhau, ngụy sang chắc thắng. Nếu tay không đánh nhau, ngụy sang chắc thắng. Đằng Thanh Sơn cũng ngầm thở dài. Đây cũng là cơ sở của rất nhiều người luyện đội gia quyền, truy luyện qua hồ hình quyền. Thanh Sơn, nếu huynh có thể chỉ điểm hắn nửa ngày, với tư chất của hắn, nhất định có thể tiến bộ nhảy vọt. để Để đánh bại tên Vũ Hoàng Môn đó Lý quan ánh mắt cũng rất tinh tường Nàng có thể thấy được ngụy Giang này là một viên ngọc thô Hổ hình quyền thành tựu cực cao Nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn Chuyển hóa thành thương pháp Nhưng Ngụy Giang giết một nhà 13 người Lý Quân nhớ mày tư lự Trung niên áo cho bên cạnh cùng kính nói Phu nhân Môn chủ và phu nhân rất ít ra ngoài Đối với việc này không rõ Thật ra hiện nay Vũ Hoàng Môn dùng đủ loại thủ đoạn Ngăn cản những thiên tài tu luyện nội gia quyền Muốn gia nhập hình ý môn chúng ta Vụ oan giáo họa Không gì không làm Hôm nay Vũ Hoàng môn rõ ràng là muốn dẫn Nguyễn Giang đi Đúng là vô sỉ Lý quần sắc mặt khẽ biến Hừ sắc mặt đằng thanh sơn cũng trầm xuống Tuy rằng lúc trước Hàn có biết qua tin tình báo Nhưng nhìn thấy tận mắt nhất thời không nghĩ ra Vũ Hoàng môn này thật là không tiếc thủ đoạn nào Dẫn người tu luyện nội gia quyền đi đặc biệt là người có thiên tư cực cao nhưng Nguyễn Giang chẳng hạn. Thông qua sự chỉ dạy của ta đạt tới cấp địa bằng, tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ thêm vài năm nữa, đều có thể bước vào cảnh giới thông sư. Đành thanh sơn trong lòng đại nộ. Nhân tài như Nguyễn Giang này rất hiếm. Trong hình ý môn, rất khó gặp được một người có thể luyện hổ hình quyền tới cảnh giới này, chứ đừng nói tới người tự học. Không phải là nhân tài như thế, Vũ Hoàng Môn cũng sẽ không để một nhóm quân đội rầm rộ tới bắt người. Bùm! Mặt đất xung động, chỉ thấy Ngụy Giang ở xa liên tiếp lùi 9 bước. Mỗi bước đều lưu lại dấu chân rất sâu, thậm chí làm cho mặt đất nứt vỡ. Choang! Thiết thương bị trấn bay rơi xuống bên cạnh. Dẫn đi! Gạ tướng quân trẻ tuổi, thầm cười mỉa. Vốn tưởng một thương đánh tan ba sơn trạng lớn thì mạnh. Tông phải sắp xếp sư phụ đi cùng ta để phòng vạn nhất. Nhưng... Người tự học cũng chỉ thế này thôi Việc gạ tường quân đánh bại Ngụy Giang Làm cho người không mặc chiến giáp suy nhất Trong đội kỵ binh này Là một lão già đầu chọc niềm cười Phút sâu gật cùng Mà đằng Thanh Sơn đang ở trong đội như mày Mà đằng Thanh Sơn đang ở trong tương đội như mày Chuẩn bị ra tay dẫn ngụy Giang đi Đột nhiên Thì ra các ngươi không biết vô sỉ như thế này Một giọng nói trong trẻo vang lên Đằng Thanh Sơn sờ sờ đầu Nhìn Lý Quân bên cạnh cười Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo lục phi thường, linh hoạt Hùng mãnh xuất vài chiều Đánh bay mấy quân sĩ Chuẩn bị bắt Ngụy Giang Sau đó, lục y thiếu nữ khẽ vung chân Nền dễ dàng nhất thiết thương Nặng gần 10 cân Tay phải tùy ý chụp lấy xuất ra một thương Ngọn đầu nói Cũng được Rồi sắt lão luyện, vùng ngang trước người Nít nhìn tướng quân chỉ tuổi trước mặt cắt giọng cười nhạ Ta lúc trước vẫn cho rằng ngụy Giang đại ca giết người Nhưng không ngờ nghe lời người ta Nghe người ta nói, thì ra vũ hoàng môn các ngươi lại vô sỉ thế này. To gan, gã tướng quân trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống. Người to gan, lục y thiếu nữ hồng lông quát to một tiếng. Thì ra, vũ hoàng môn các ngươi đã làm qua việc này rất nhiều lần. Thế nào, người tu luyện nội gia quyền không gia nhập vũ hoàng môn các ngươi, liền bị biến thành tội phạm giết người, biến thành cái gì mà hái hoa đại tặc. Vũ hoàng môn các ngươi vẫn còn muốn lừa gạt. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi đừng mơ dẫn Nguyễn Giang đại ca đi. Hiểu không? Ngụy Giang hoảng sợ biến sắc kêu lên. ngụy Giang đại ca, huynh đứng bên cạnh xem là được rồi. Hồng lâm tay cầm trường thương trông rất là uy phong. Gã từng quân trẻ tuổi sắc mặt càng khó coi. Cười lạnh một tiếng. Ngươi là con mụ điên. Xin lỗi độc giả, lâu lâu dịch vậy thay đổi không khí. Xem ra ngươi và tên Nguyễn Giang này là một bọn, vậy thì chuẩn bị cùng vào ngục đi. Nói xong... Y lên mau trọng sông tới hồng lâm Bộ pháp của y mỗi bước có vẻ giải rộng không đều Tạo nên một thiết tẩu quái dị Chóc mắt Trọng kiếm lại tới trước người hồng lâm Ngã tướng quân trẻ tuổi rõ ràng công xem thường hồng lâm Lấy thuật chiêu dầu dưới đáy hòm ra Hừ Hồng lâm hừ một tiếng Hai chân sau khi đứng vững Vừa nắm chặt thương vừa đâm Vù Vù, vù. Thường pháp như ảnh thủy hình của hình ý ngũ hành thương Rất có hòa hầu, nhé mắt, từng đạo thương ảnh xoắn ốc, bao phủ tướng quân trẻ tuổi này. Sắc mặt gạ tướng quân trẻ tuổi đại biến, sắc mặt lão già đầu chọc trong đội quân cũng đại biến. Trang, trang, trang, không hay, chỉ miễn cưỡng cắn được ba thương, cuối cùng gạ tướng quân trẻ tuổi liền đêm trọng kiếm chắn ngang, cố gắng, cố gắng chặn thương thứ tư. Bùng, cả người y bị nện bay ra, va vào đám quân sĩ ở xa. Ồ, nữ hiệp này tận lợi hại. Trong thương đội vang lên một tràng tiếng hô, ai cũng không nghĩ tới thiếu nữ này lại mạnh tới mức này. Đằng Thanh Sơn trong thương đội tươi cười, Hồng Lâm đối với ngũ hành quyền, giỏi nhất là băng quyền. Thương pháp cũng giỏi nhất là những ảnh tùy hình, đã có thực lực của địa bảng rồi. Chỉ nói thành tiệu, Hồng Lâm tự nhiên không được như đằng Thanh Sơn năm đó. Nhưng thương pháp như ảnh tùy hình, Hồng Lâm học được là do đằng Thanh Sơn nhiều lần cải chính. So với những ảnh tùy hình... Đằng Thanh Sơn hồi 10 tuổi sáng chế ra ở đằng Gia Trang, tính diệu hơn nhiều. Uy lực cũng tăng không ít. người là con gái nhà ai mà không hiểu quy củ, không có giáo dục. Một đạo nhân ảnh từ trong đội quân sông ra. Lão Phu chính là tới dạy ngươi quý củ. Đàng Thanh Sơn và Lý Quân sắc mặt khó coi. Con mình bị nói là không có quý củ, không có giáo dục, chẳng qua chỉ là tiên thiên cao thủ mà ngọ mạn như vậy. Vù, vù. Đăng thanh sơn và Lý Quân gần như đồng thời di động, nhưng đăng thanh sơn tốc độ kinh nhân, giống như thuần di, liền xuất hiện trước thương đội. Ngươi là cái giống gì mà dám nói con gái ta không có giáo dục. Một thanh âm, trầm đột nhiên vang lên, đồng thời thanh âm này như sóng sung kích vô hình. Trực tiếp đánh lên đạo thân ảnh mơ hồ đó, đạo thân ảnh mơ hồ đó với tốc độ còn nhanh hơn bị đánh bay đi.